Bỗng vách sau mở ra một khung cửa kính, một bọn năm bảy gái hầu xiêm y trực rỡ bưng vào một mâm cỗ lớn đủ sơn hào và đặt ngay xuống bàn, lại khiêng bàn rượu để sang một bên. Thần nữ truyền tất cả lui, đoạn tự tay rót rượu đưa cho mình thần. Đây mới chính là rượu hợp cẩn, thiếp xin dần chàng, mừng duyên kỷ ngộ đôi ta. Minh thần đành phải cùng nàng cạn chén dao bôi. Sau tiểu rượu, cái hậu bưng vào một mâm đèn phủ dung thật xinh xắn, nàng cười mà bảo. Chàng làm dai tế xứ phụ dung, không dùng vài điếu thật là uổng. Khói phủ dung có sức thần bí, làm dịu sự ưu phiền, có thể vào dịp này lại làm sảng khói gia tăng. Người bình nguyên thành phố thành đệ tử của phủ dung thần cũng vì thế, nhưng riêng chàng đã biết điều bí mật về ma túy, không lo mắc vọng nổ lệ. Nói đoạn nằm xuống, tự tay tiêm thuốc dần võ, tay ngả tháp bút, múa tiêm đẹp lạ thường. Võ bị ép nằm bên, nhớ lại cảnh tượng thờ sắc đệ tử nàng tiên nâu dưới điện mà khẽ hỏi. Thưa nữ chúa có thường dùng chất này không? Hai bà nằm trước tiếp phải dùng luôn, nhưng bằng nhiều cách, dạo này lúc nào mưa gió lạnh lùng quá mới thắp đèn cho vui. Dòng nữ chúa họ khan bọn tiếp thì lúc nào cũng phải dùng chắc mà tiếng này, một thời gian coi là một tuyệt kỹ trấn quốc, sự yên này không bị thiên hạ giòm ngó là nhờ tuyệt học đó. Ngạc nhiên bỏ tò mỏ hỏi, tuyệt kỹ phù dung chăng? Vâng, đó là môn bí truyền đặc biệt của dòng Khan Chúa gọi là phù dung thần công. Bí kíp này khi đã luyện thành, đánh ra vô hình vô sắc, có thể coi là một tứ mê hồn công lợi hại vô song. Vì cây phù dung là nữ hoàng thảo mộc, đặc tính của nó Chị được nhiều thứ bệnh của người Ít có chất gì át nổi Mai đây thiếp sẽ truyền bí pháp đó cho chàng Nếu không đánh thùng được vầng huyết khí tây sắc Nó cũng giúp chàng phòng vệ được toàn thân Minh thần nghe nhắc đến tuyệt học Tưởng với chuyện rửa thù Mừng hết sức Nhưng sự nghĩ đến tình cảnh mình bất giác Thở dài mà ngậm ngùi bảo Bí kíp quý báu đó Tiếc thầy với kẻ này thật vô duyên Không có quyền được học Sao thế chàng Bị kẻ này mai mốt sẽ phải cáo biệt nữ chúa ra đi, chẳng may ngộ nạn, được nữ chúa cứu giúp, vậy cũng là may cho, dám đầu học lấy bí kíp trấn quốc sứ phụ dung. Thần nữ vụt ngước nhìn võ, cặp mày liễu hơi nhíu lại, nhưng không nói gì, nàng tiếp tục kiêm thuốc mời võ hút. Nể lời võ kéo tới tiếu thứ ba, đã xảy lắm rồi, tâm thần của chàng vụt lắng xuống, đầu óc chập trần, bất định... Thân thể ngứa ran, chàng trai cứ nằm lơ mơ nhìn ngọn đèn dầu lạc lung linh, nhìn thần nữ, giữa ánh huyền đăng coi nàng đẹp thần bí lạ, cảnh tịch mịch vô cùng dần dần chiêm chiếm tâm hồn của chàng, mơ hồ như có tiếng gió mang mang, ngoài ra vọng vào phòng vắng. Người đàn bà chúa xứ yên này, lắm lúc thật khó hiểu. Biển <cười> đất kỳ dị của lời nguyện, tất cả đều do lời nguyện sống két rành Bắc yên thần trong tứ trụ tứ hung nàng lấy ta cũng do lời nguyện nhưng nàng xét xử trí ra sao khi ta quyết từ chối cuộc hôn nhân võ nằm nghĩ vẩn vơ rồi say thuốc nằm liềm diềm ngủ gà ngủ gật mũi vẫn thơm thoảng mùi thuốc viện quện mùi xạ lan mỹ nhân tài vẫn vàng âm tiếng thuốc xéo lọ sành bất thần nghe tiếng thần nữ trầm trầm bên tai võ lang Thiếp đã làm tròn bổn phận tiêng liêng, lời tổ tiên thậu ý đấng à là, làm lễ thành hôn với chàng. Tiếp đã theo đúng lời nguyền răn, đem thân xác thử chàng. Này chàng có thể ra đi theo ý muốn, tiếp chẳng dám đem sợi chỉ hồng trói buộc thân chàng nữa. Giọng anh thỏ thẻ êm như tiếng suối đàn, nghe thật tự nhiên, nhưng không giấu hết được vẻ xúc động, làm võ minh thần tròn tình hẳn, bò nhồm dậy, nhìn nàng như giỏ ý, chàng khẽ hỏi. Thế còn nữ chúa thì sao? Tiếp ở lại căn phòng hoa trúc này, tiếp biết điều tiếp phải làm, chẳng chớ bận tâm, nhưng dẫu sao một ngày là nghĩa chàng đừng nên gọi tiếp như thế. Trước à là tổ nương thần, nguyệt lão, thần dân, tiếp đã là vợ của chàng, người vợ không bao giờ sum họp cùng chồng. Giọng nàng càng rung dữ và nàng chợt đánh rớt cây tiêm, xoay mình ngoảnh mặt đi như cố giấu xúc cảm minh thần tình hẳn cơn say thuốc viện chàng trai bỗng thấy lòng rối loạn gớm ghê trước thái độ của thần nữ người đàn bà chúa tể sứ phủ dung đã cứu mạng chàng làm lễ thành hôn chính thức thành vợ của chàng rồi cắn răng nuốt tủi hận ngậm sâu để chàng ra đi không có ngày trở lại và chàng chợt hiểu lờ mờ chuyện gì sẽ xảy ra sau ngày chàng cất bước bất giác võ cúi xuống kẽ gọi nương nàng phủ dung nàng ơi Không ảnh mặt lại, thần nữ rung giọng cảm ơn chàng đã kêu tên tiếp, giờ này quá ngọ, thần dân đã về bản đấy là giờ thuận tiện nhất cho chàng, để tiếp sai thế nữ lo dẫn chàng đi ngay cho kịp. Ngó nàng do dự, võ khều nhẹ vai mà gọi nhỏ, phủ rung nương, con nàng ở lại yên vui chớ. Thần nữ không đắp, gặng hỏi mãi, mới nghe nàng rung giọng xót xa yền vùi sao được khi hôn lễ đã cử hành, lòng tiếp đã ghi hình bóng của lang quân, a la rùn rồi nên duyên phủ phụ, lòng tiếp đã yêu chàng, còn biết nói sao? tiếp sao yên lặng sống mòn mỏi với tình yêu tuyệt vọng như thế? tiếp sẽ khóa chặt phòng này và nương khói phủ dung xuống cửu tuyển đợi chàng. nói đến đó như không nén được nữa, nàng vùng xoay mình lại, vừa lúc minh thần kinh ngạc cúi xuống định lay. Quá xúc cảm phân kỳ, nàng ôm chọn lấy vó, lòng bối rối dày vò, chàng trai cũng ôm trầm lấy nàng như cái máy, và ngã theo dáng liễu, bốn mắt chạm nhau, cùng rực xót xa, duyên phận, ngàng trái. Chàng ơi, tuy chưa động phòng, nhưng lòng tiếp đã dân hiến trọn cho chàng, một phút bên nhau như một đời sum họp, tiếp sung sướng đem tân hình chàng xuống tuyển đại. Nàng ơi, nàng loạn trí rồi, tại sao lại thế? Nàng cứu võ này, hy sinh làm hôn lễ, rồi lại hy sinh để võ đi, nàng bỏ cuộc đời. Không, không, nàng đừng quẫn trí, đời nàng tươi đẹp, nàng tài sắc vẹn tuyền trên đời còn thiếu chi hạo lang quân. Không, chàng lầm rồi, hôn nhân định có một lần thôi, mà dẫu được quyền lựa chọn nữa, từ nay trên đời đã chết hết đàn ông. Chàng chỉ có chàng thôi, tôi chẳng hiểu sao hai người cùng dán mặt vào nhau, vùi linh hồn thể xác trong một cái hôn dài xót xa. Cả đôi trai tải gái sắc như rơi vào trạng thái hôn mê và choáng váng, đầu óc quay cuồng, tâm thần rối loạn, cả căn phòng im lặng như bỗng nổi phong vũ quay cuồng đảo lộn như sắp nổ tung. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hình như chẳng ai đỉnh trước, chẳng ai chờ đợi, chừng như hoàn cảnh đặc biệt đã sâu đẩy cả hai người vào vòng tay của nhau. Thần nữ bị kích thích bởi tiếng sét ngày kỳ sở ngộ, lại xót trái duyên chưa xung hiệp đã phân ly, kẻ ngoài muôn giảm người định xuống tuyển đài, ngàn đời không tái ngộ. Còn Minh Thần có lẽ bị kích thích vì ân tình thâm hậu, xót thương nàng nữ chúa tài sắc vẹn toàn, đã hiến dâng đời mình cho hôn đế, lại phải đau tử biệt ngay giờ hợp cẩn, thì lương nhất tấm lòng hy sinh cao thượng của nàng. Chàng chịu nụy một đời tục nữ còn hơn là bắt ép chàng phải trói chân nơi động thầm xa xôi này. Trí giác của võ như tê dại hẳn đi, không còn thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc bất ngờ kỳ diệu, chàng trai chỉ có cảm giác thấy miệng hoa gắn bó, mềm như cánh hồng nhung, đã trao sang chàng tất cả sức đắm say não nùng của một ngọn hỏa diệm sơn lần đầu phùn lửa. Và cũng là lần sau của ngọn lửa yêu đương và mùi lan xạ kỳ ảo tiết ra và vào cứu sắc của chàng, một thứ mùi da thịt mỹ nhân thiền phú như ướp đủ kỳ hoa dị thảo khắp mấy giải biên tùy cầm tú, làm võ muốn tan biến hình hài trong phút giây trao đổi nồng nạn. Như nam chầm hút sắt, hai người kỳ lấy nhau như không muốn rời xa nữa, chàng tuổi trẻ thấy tấm thân thon đặn dán vào mình, rung động mãnh nhiệt, tưởng chừng sắp ngất đi trong âu yếm não lùng. Mãi đến khắc, chàng thấy môi mình nằm mặn mặn mới hay nước mắt gia nhân đã chảy đứt đầm mặt hoa trôi cả xuống miệng của chàng. Tự nhiên ẩn sầu thối thúc, chàng cái uống cả những giọt nước mắt thần kỳ đó, như muốn nó hoa vào máu huyết, mang đi trên các kẻo đường lưu lạc mai đây. cho thần đứa mở mắt ra, mắt vượng còn mở ngấn lệ hai người bẽn bẽn nhẹ rời mặt nhau, tìm vẫn bồi hồi, phù dung nương thỏ thẻ, tiếp thật vô lễ quá, làm ướt cả má lang quân. Minh thần lúng túng, đưa, như đứa con nít vừa phạm tội, ngủ mỗ thật bậy, làm phù dung chảy nước mắt. Bốn mắt nhìn nhau như uống cả linh hồn, rồi hai người cùng bịn diện rời nhau, lưu luyến đến nỗi bốn bàn tay cước chậm chậm trôi ra từ vai xuống cánh tay, rồi bốn bàn tay bỗng nắm chặt lấy nhau. Hai bên vùng khéo nhẹ, hai thân lại nhập làm một, trong chiếc hôn thứ hai dài như một cuộc viễn hành xuyên sơn. Chàng ơi, thiếp yêu trọn khiếp! Tình thiếp mang xuống tuyển đài, chàng ơi! Phù Dung, nàng đừng nói thế, nghe lòng đau người ra đi, cặp trai gái rời nhau, thốn thức mãi như chưa bứt tội, sợi tơ hồng vô hình. Nhưng lần này rời hẳn, đàng nữ chúa Phù Dung nắm tay võ mình thần, cùng nhòm dậy, mặt hoa đỏ ẩn, nhụy đào vườn sớm. Hai người cùng ngượng, mà nhìn nhau, nàng cười long ngấn lệ, chớp hàng cong mi vút, e ấp cúi đầu, bỗng giữa cảnh phòng vắng, chợt vang lên hai tiếng con con, ngần vang âm đồng hồi cổ. Thần nữ vụt liếc trong lên tường, mặt nàng bỗng nghiêng biến đổi, hẳn coi điểm tĩnh vô cùng. Hai giờ rồi, đã hết giờ ngọ, bắt đầu sang giờ mùi, chàng hãy đi ngay cho kịp, giờ này thần dân, quân lính sứ yên đang tiệc cưới, thế nữ sẽ đưa chàng đi đường bí mật và an toàn nhất. Bồi hồi, võ lầm bẩm cảm ơn nàng đã nghĩ đến mối thủ này, nhưng còn nàng, võ này sao yên lòng cho được. Mỉm cười, thần nữ thỏ thẻ biết việc phải làm là quần chớ bận tâm, dứt lời nàng vớ lấy dùi gõ ba tiếng vào chiếc khánh đỏ treo trên bàn, cửa hậu hé mở, một gái hầu chạc 25, 26 tiến vào cúi rạp đầu kính cẩn, giọng bẩm nữ chúa nương nương truyền gì ạ? Thần nữ phất tay dịu dàng, em thần tín nhất, ta cậy em mau về dinh lấy hành trang, ngựa tốt, các đồ vật dụng lương khô tới đây được tướng công bí mật rời giữ yên ngay lập tức. Tướng công có việc cần đi gấp, phải giấu thần dân, em khá cẩn thận vào, đừng hỏi gì nữa. Gái hầu cúi trào mà bỏ ra, Minh thần nhìn theo khẽ thở dài. Võ này đi, lòng sao yên nổi, nếu phủ dung không nói rõ ràng, thần nữ đấm đuối nhìn chàng, giọng ôn đồn đành thép. Không còn cách nào hơn, bậc trượng phu phải coi thủ cha mẹ lạ trọng, thần thiếp dưới thủ chàng, chàng từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng trước Ala thiếp đã là vợ của chàng rồi, giây phút này qua thiếp đã uống trọn tình phu phụ, dẫu chẳng giao hoan cũng nghĩa vợ chồng, thiếp mãn nguyện rồi, không còn ao ước gì hơn nữa. Võ Minh Thần bất giác thở dài, treo vịch người xuống giường, bình sinh chàng đã kẻ rất có nghị lực, định chi phải đảm cho kỳ được. Bất kể gian nguy chết chóc, nhưng chàng cũng là trai đa cảm, tuy bề ngoài lạnh lùng, bên trong tâm hồn như nghệ sĩ, đối với ai cũng nặng tình. Này bỏ đi để người đàn bà đã cứu mạng mình phải chết thảm trong căn buồng hợp cần, khác nào giất áo đi để lại một bản án xử tử cho kẻ vô tội là ân nhân của mình. Võ thấy bất nhẫn hết sức, lòng trai bỗng nặng như chì rối như tờ bỏ. Thấy chàng ngồi im lặng, vẻ buồn so, thần nữ rót một ly rượu đầy bước lại, thấy khẳng khái não nùng thỏ thẻ. Chàng đã bậc trưởng phu, hiến mình cho thủ hận, báo hiếu song thân, thiếp phận gái hiến thân cho tình. Đồ ta có trí đó, thiếp chẳng dám ngăn chàng, vậy xin dân ly rượu này làm ly rượu chia tay vĩnh quyết, lúc chàng trả được thủ nhà. Võ Minh Thần đỡ lấy đi rượu, nhìn thần nữ đâm đâm mà vụt hỏi. Thời nay trong thiên hạ, có đôi trai gái nào làm hôn lễ lại không động phòng có thể gọi là vợ chồng được chăng? Thần nữ thoáng ngỡ ngác, có lẽ có, nhưng như những kẻ cưới chạy tang đón dâu về thì cha mẹ đã thắt thở, theo phép hiếu, người con có thể đợi hết 3 năm tang chế mới chính thức tổng phòng có sao đâu. Như nàng Mạnh Quang xưa kén chồng khắp chư hầu, 60 ngoài tuổi mới gặp ý trùng nhân, chàng cũng kén vợ đến 70 tuổi rồi. Hai người lấy nhau thì thân thể đã già mà tâm hồn thì trẻ, coi nhau như bạn, đem tâm hồn ở với nhau thì có sao đâu. Nàng vừa dứt lời, bỗng thế nữ đẩy cửa bước vào kính cẩn, bẩm tướng công, nương nương, mọi thứ đã xong, ngựa tốt hành trang đã tới sào điện, thầy thần dân đang vui say, mọi việc đều thuận lợi, xin trước tướng công lên đường. Và trong lúc thần nữ gái hầu ngơ ngác, chàng trai hất luôn ly rượu trên tay bảo thần nữ Võ này ở xứ Phủ Dung làm sai thế ít lâu, đôi ta bề ngoài là duyên cầm sắt, bên trong là duyên cầm kỳ, hai ta coi nhau như đôi bạn tâm đầu ý hợp. Võ này không trái lời thầy độc địa, còn phù Dung này chẳng uổng đời hoa vô lý vì duyên trái khách qua đường, nàng chắc thừa sức làm mạnh quang chứ. Thần nữ nhìn Minh Thần ánh mắt sâu như đáy vực, mặt hoa từ chỗ lạnh lùng chợt đổi sang sắc hồng tươi mơn mẩn, nàng vất tay ra hiệu cho thế nữ, lui ra đoạn cảm động giảm rào, nàng xà lại ôm chầm lấy Minh Thần, giọng run hẳn lên như dây đàn đạo tới cùng tuyệt vời. Chàng lang Quân, tiếp được làm bạn chàng đã vui lắm rồi, huống chi được làm người vợ không giao hợp. Tiếp không phải lánh đời, trang khỏi trái lời thể nam tử, còn gì hay hơn nữa, từ nay chàng sẽ lưu lại xứ thâm sơn này, luyện thêm tuyệt nghệ, đợi ngày lên đường báo oán, tiếp sẽ rút chàng một tay. Nàng gái cao minh, xin hãy ghi lời, và xin chớ khi nào thử lòng võ này như bàn nãy nữa, nàng có thâm nhan sắc thiên kiểu bá mị, còn võ đây nào phải cây gỗ mục, lúc nào cũng đứng vững trước thần vệ nữ. Thần nữ vùng buông chàng ra đỏ ửng mặt, khép vội vạt áo bảo đại, ngó chàng cười e thẹn, trong thoáng dây vui tri kỷ, võ mìm cười đầm ấm lần lần. Từ đó võ Minh Thần tạm lưu lại xứ yên, sau hơn tuần lễ ăn mừng mở hội theo cổ tục thâm sơn, võ Minh Thần đã cố gắng quên mình, tạm nén thâm cừu, đóng trọn vai trò phò mã của xứ yên này và bên thần nữ Bắc Yên nhận tất cả sự chúc tụng, nghi lễ thần dân dành cho vị phò mã rừng xanh chàng còn phải ngồi trên bệ cao cho thần dân lại mừng mười phần tổ túng. nhưng vì thần nữ chàng có tất cả như một sự đền ơn cứu mạng nên không hề tỏ vẻ khó chịu. Mỗi lần ngồi bên thần nữ, cùng chủ tọa một cuộc giả hội yến tiệc chi, chẳng như cảm thấy niềm hoan lạc trong ánh mắt thần dân Yên Quốc. dưới ánh lửa lung linh, coi chàng sánh vai thần nữ, ai cũng phải trầm trồ cho xứng đôi vừa lứa, và cả thần dân đều coi đó là một điểm đại phước cho Yên Quốc, nên mới có dị thú mang phỏ mạ tới. Xong tuần ăn mừng, Minh Thần mới thấy dễ thở, bị Thánh Y đóng trọn vai trò nguyệt lão cũng tử biệt trở về biển si công linh, sau khi truyền cho Minh Thần, thần nữ bí pháp trị đòn thường Tây Sắc và giao lòng chúa. Thánh Y đi rồi, dị thú cũng chẳng thấy đầu nữa, bọn lính các dinh diện trò hay, nó đã bỏ đi ngay đêm chở Thánh Y tới. Dân Yên Quốc đem thóc lúa, thịt trái ra dân, dị thú cũng không ăn, Minh Thần cảm động hết sức. Nhớ dị thú vô cùng, nhưng cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Chàng cùng thần nữ ở biện sinh trên một trái đồi đầy kỳ hoa dị thảo, ngay khu chàng nằm dưỡng bệnh trước. Khu biệt sinh quỳ ngà hết sức, nên bằng đá trắng đá xanh, vách gỗ phiến quý hai tầng, chung quanh đều có điếu kiểu. Mỗi sáng sau tuần trà, hai người lại rong ngựa đi dạo quanh miền xem các thắng cảnh. Trong đời lưu lạc, võ Minh thành đã được biết nhiều vùng cao sơn khí hậu rất tốt như Sapa, Tam Đảo, Tỉnh Túc, Trùng Khánh, nhưng có lẽ chưa thấm đâu với khí hậu xứ trồng thầu này. Đã thế lại có thêm dòng thánh toàn ôn rất nhiều chất bộ, như vậy võ thấy khỏe hẳn lên, giật võ rất thích. Thần nữ đem bí pháp phủ dung thần công ra chuyển cho võ. Các công này chuyển chất hấp tinh túy của phủ dung vào mình, tinh luyện như bồn mê hồn công bà chúa thanh âm chuyển cho chàng. Nhưng bí quyết có nhiều điểm khác. Nhờ đã luyện mê hồn công, võ luyện phủ dung thần công rất màu chóng Môn công này đặc biệt khi đạt thành, nó có thể tiết ra một luồng khí bao quanh mình như một bức giác hơi ngăn cản các đòn ngoại đánh vào. Và vì chất phủ dung có tính dược rất thánh, nó có khả năng chế giải rất nhiều chất độc khác võ tử đem phối hợp phù dung với mề hồn công đánh xả hết sức lợi hại Suốt trong thời gian này, hai người luôn gần gũi chuyện trò ăn uống, luyện công, nhưng đến đêm mỗi người lại vào nằm một buồng riêng, lính gác khái hậu dần chúng không ai biết. Lúc thường minh thần cũng ở buồng riêng, giáp ngày buồng thần nữ. Một sáng nhân lục hành trang, chàng lấy chiếc vòng càn khôn trong hộp tràng ngắm nghía tưởng lại chuyện xưa, lòng thắc mắc không kiếm cách nào đọc nổi những chữ bí mật trong ruột vòng. Chật phù dung thần nữ bước vào, thấy vòng bật kêu lên. A, vòng cản khôn, vòng này cả thiên hạ ảo ước, sao chẳng lại có nó? Chẳng phải thận trọng lắm mới được. Võ đưa chiếc vòng cho thần nữ, nàng có biết gì về chiếc vòng này không? Thần nữ ngắm vòng trầm ngâm, theo phụ thần của thiếp cho biết, lúc sinh tiền, vòng này một bộ gồm ba chiếc, một thời đã gây nên rất nhiều cuộc tàn sát gớm ghê vì theo lời truyền tụng. Ba chiếc vòng này gọi là vòng càn khôn, trọng chứa đựng các bí quyết về sự sinh tử, về sức mạnh của người vật. Mỗi chiếc vòng là một chiếc chìa khóa cửa bí mật trong càn khôn, cả ba chiếc hợp lại sẽ có thể đảo lộn càn khôn, đảo ngược cả luật tử sinh, vì hình như do thời Thượng Cổ hay thời Tiền Hồng lưu thủy truyền lại. Trước đây hình như có một dòng tù trưởng họ đèo Tây Bắc Lai Châu đã thu được hai chiếc, sau đó dòng này bỗng biệt tích, chẳng hiểu sao lại lọt vào tay của chàng. Nghe thần nữ nói, Minh Thần giật mình mà nghĩ, hai chính cha mẹ ta vì giữ vòng bị con tinh tàn sát, nhưng sao chỉ có một chiếc mà họ đèo Tây Bắc thiếu gì ngạch, có gì để làm chứng cứ không? Ben hỏi thêm chi tiết nhưng nàng cũng chẳng rõ hơn chỉ biết thế bí ẩn nằm trong chuột vòng mình thần bèn nhóm lửa nung vòng so cho nàng thấy thần nữ xem xét hồi lâu rồi bảo đây là một loại chữ tượng hình đặc biệt nhưng là một thứ bí tự theo thiết biết hiện nay trên đời chỉ có đông tử là có thể đọc nổi vì nghe đồn đông tử là một tay thông minh xuất chúng chỉ thích rượu và các bí tự cổ xưa có thể nói y là một thầy bác học về ngành khảo cổ đọc chữ cổ hiện nay. cà mưng võ hỏi địa chỉ thân thế đồng tử, thân nữ cho hay chính nàng cũng chưa gặp đồng tử bao giờ, chỉ biết nhân vật này khét tiếng miền vịnh hạ long thường chu du thiên hạ, đếm rượu ngon khắp nơi và hình như đang ngao du quanh dặn tây phạn. minh thần bỏ vòng vào hộp nhét vào sắc đoạn hai người rủ nhau đi chơi rừng. Dạo này vào khoảng đầu hạ, khí hậu cao sơn mát dịu, đêm vẫn lạnh, phù dung đương bận chút việc phải đi đâu với các bộ lão, hẹn khuya mới về. Võ nằm ngủ sớm, nửa đêm sực tỉnh, lòng bưng khuôn Ben nhẹ mở cửa riêng ra nẻo tiền thờ thần. Lát sau chẳng hạ tuần vừa mọc, Minh thần lững thững quay vào, nhưng ngại quân canh chào hỏi mất thì giờ, lại muốn dượt thử nghề phi thiềm ẩn bích. Võ liền vận khí hàn, dùng thuật ẩn thân vọt vào đội dinh, qua vòng lính gác cạm bẫy đường bóng cây, trôi trên đầu điếu kiểu định vào nhà. Tay sở soạn, bỗng chẳng ngạc nhiên khi chạm phải một vật có sức nóng trên mái dinh, bèn ẩn mình vào trong xó tối, xua xương mờ nhân tạo nhìn lên, chợt thấy từ trên mái dinh có một làn xương trắng đáp vụt xuống thềm, cách chỗ chàng đứng chừng mười lăm bộ, làn xương này trôi tốc vào dãy hành làn giữa xỉnh nghi bó tiến vụt theo thấy làn xương động ngay khu chàng và thần nữ ở lúc đó ánh trăng hạ tuần chiếu trên trích vào có một bóng thế nữ từ trong đi ra đụng phải làn xương xương tàn dưới trăng mờ ảo hiện ra bóng thần nữ phủ dung nàng chụp lấy thế nữ hỏi thì thầm mình thần ngạc nhiên lướt lại gần nghe nàng hỏi nhỏ to có đích không chính mi thấy phải không dạ tướng công ra lối tiền dinh con thấy rõ mà Cho mì đi ngủ, thần nữ vỗ vài thế nữ, thế nữ thoang thoát đi vào nẻo hậu dinh, còn thần nữ vào thẳng buồn của mình thần, nàng vội đi dạo bước vào, thấy nàng đang đứng bên giường vén màn, võ vùng hỏi. Phủ dung làm gì đấy? Nàng hơi giật mình, quay mặt ra, cười thỏ thẻ. Thiếp xem chàng về chưa? Thế nữ bảo chàng vừa đi dạo. Võ tiến vào, nàng uyển chuyển, bước ra, nắm tay chàng mà nói, chẳng hạ tuần đẹp quá, mình uống rượu cho khuây, chẳng nhá. Dứt lời, nàng trở về phòng riêng, đem sang đủ đồ tử khí và một bình rượu thơm phức, đựng trong cái bầu khô. Nàng tắp ngọn nến nhỏ, cùng chàng tối ẩm, rượu ngon chi kỷ, hai người uống mềm môi, gần cạn bầu rượu, nàng trở về bùng riêng lấy thêm, khi say tròn áo ngủ mong manh đến gần tàn, nàng rót một ly đầy, ngồi ngay xuống lòng của chàng kể cận môi mà dâng. Khi võ ngừa cổ uống cạn, ngó xuống, đã thấy áo tràng của nàng trôi mất dưới đèn. thân nữ khóa thân lồ lộ đẹp như tượng thần, nhằn sắc đến gỗ đá cũng phải động lòng. Thật kinh, võ đẩy nàng ra khoảng rộng. Phủ dung, trời, sao lại thế? Đi nghỉ đi, võ này đã hẹn ước rồi mà. Nàng ôm cổ võ, cười khen khách. Nào xem chàng có gan bỏ tiếp phòng không mãi chăng? chàng chàng đứng có phụ tiếp, đêm nay chàng phải động phòng thôi. Võ đứng sổ dậy, nhưng chàng hiểu sao trong mình thấy khác lạ, một đốm lửa ma quái bỗng nổi lên, lan rộng cháy bừng bừng như một ngọn hỏa diệm sơn, làm máu huyết của chàng sôi lên, mắt hoa, đầu chóng, mùi xạ lan phả cá vào mũi, đường nét kỳ hạ quấn quít như dây đèo, chàng trai như rơi vào ảo mộng, mật hết sức để kháng. Cứ thế như cùng nàng chắp cánh bay bổng lại giường thất bào. Tâm thần hồn mê chẳng còn kiểm soát đổi hành động của mình nữa, chàng tuổi trẻ như rơi vào một thế giới thần giàu đầy phòng bà sấm sét loạn cuồng rồi tiếp đi lúc nào không biết. Chẳng biết bao lâu cho đến lúc minh thần sực tỉnh thì ánh nắng đã chiếu đầy phòng, cửa sổ hé mở, vẳng trên nóc dinh có nhiều tiếng chim xanh ca hót vang lừng, báo hiệu một ngày tươi đẹp. Chàng trai ngồi nhòm dậy, vươn vai thấy trong mình còn bài hoài. Chàng tranh nương ngác nhìn quanh buồng, trí óc trở lại mình mẫn, dần dần nhớ lại chuyện tối qua, chẳng còn hiểu mình mê hay tỉnh nữa. Chàng vén màn nhìn ra cửa, cửa vẫn khép hờ không đóng, như điểm qua không có gì khác lạ. Chàng cúi xuống, người gối chăn vẫn phảng phất thứ mùi kỳ dị, thứ mùi da thịt của mỹ nhân thơm thơm, hăng hắc như ướp đủ thứ kỳ hoa dị thảo quái gở thật, không lẽ mình mê ngủ à, không thể được, rõ ràng đêm qua khoảng giờ tí mình ra ngoài thờ thần, khi vào gặp nàng nhảy trên mái xuống, nàng cùng mình uống rượu rồi võ nhắm mắt lại, định lại thần trí, hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua, chẳng nhớ tường sự việc cho tới lúc trong mình nóng như gậy đuốc, bị thần nữ phù dung là lời khiêu gợi, quyến rũ chẳng vào giấc vũ sợn. Sao lại thế này? Sao nàng là lại làm như thế, vô lý. Võ bật kêu, cho thấy cô cháy cả khổ họng, vội nhảy xuống kiếm nước để uống. May quá, bình trà ướp hoa rừng ai đã chế sẵn trên bàn còn nóng nguyên, và uống liền mấy ly mới thấy dễ chịu hẳn, sực hiểu mà bật kêu lên. a hiểu rồi, đêm qua nàng ép ta uống rượu kích thích xuân tình như thứ tàng sơn tử chẳng hạn, làm ta mê loạn tâm thần. Trời ơi, nàng có thể hành động mờ ám đến như thế sao? Giàn ly nước, võ Minh Thần xăm xăm mở cửa, bước vụt xong buồng thần nữ, cửa khép hờ, chàng đẩy tóc bước vào. Thần nữ phủ dung đang đứng vươn vai, làm cử động hồ hấp bên cửa sổ, chỉ mặc có bộ đồ lót như đi tắm. Thấy bóng người xịt vào, nàng giật mình kêu rú lên, khoảnh tay trẻ trượt ngực. Chừng nhận ra võ Minh Thần, nàng mới hết hoảng, vừa lấy áo choàng khoác lên mình. Thoáng thấy nàng mặc đồ như thế, Minh Thần xoay phát người đi, vừa khoác. Thần nữ vừa tươi cười thò thẻ, gớm là quân sa bữa nay ngủ mê mệt thế, thiếp sạc thầm đến hai lần thấy chàng vẫn ngủ vui, tối qua chàng tức khuya ngồi đây chàng nào, vừa nói nàng vừa uyển chuyển bước lại gần võ thần mặt nắm tay kéo nhẹ mình thần đại chàng quay phát người ngó trừng trừng về mặt khác thường làm nàng nữ chúa phụ dùng bỗng giật mình, buông tay ngơ ngác mà hoảng hốt, kia chàng xào thế sao chàng ngó thiếp lạ như vậy? minh thần định quát to cho cả nhưng mà nghĩ lại hậu tình bấy lâu chẳng cố nén lắc đầu cười chùa chát <cười> là tưởng tưởng nàng thừa rõ việc gì phải làm bộ ngạc nhiên không ngờ thật không ngờ lòng dạ đàn bà phù dung mở to mắt biến sắc mà kinh ngạc chàng chàng sao thế có chuyện gì xảy ra chàng đừng làm cho tiếp sợ có chuyện gì? Gặng đến mấy lần, võ thở dài chán ngán, nàng thừa rõ còn hỏi chi cho thừa, đêm qua nàng đã hại võ này, làm võ phạm lời thề trước vong hồn phụ mẫu, nàng đã cho võ này uống rượu ma quỷ, đem võ này vào giấc phù sơn, nay còn ngạc nhiên điều gì nữa. Thần nữ tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng, kêu thánh thoát, chàng, chẳng có mê ngủ không, làm gì có chuyện đó, đêm qua tiếp bắt bận tới canh tư mới về được cơ mà. Võ bắt đầu cười khô khan, nhắc qua chuyện xảy ra trách nữ thần, nàng càng kinh ngạc lắc đầu. Chàng đúng là mê ngủ rồi, trời, sao thiếp để làm cái chuyện kỳ quái đó với chàng, thiếp nào phải hạng dầm phụ chỉ ước chuyện ra hoan đâu. Đêm qua canh tư thiếp về, chuyện xảy ra nửa đêm là thế nào, có lẽ chàng nằm mơ thôi. Minh thần nghiêm mặt, rượu nàng cho võ này uống, tỉnh dậy còn khô cháy cả cổ, nàng còn gọi thế nữ hỏi võ này, đâu phải chỉ mình võ này mê. Thần nữ cua rùi gõ khánh ảnh ỏi, thế nữ kéo vào hàng bầy, thần nữ nói lớn, giờ tí đêm qua, ai vào phiên gác ở lại, còn tất cả đi ra ngoài. Hai thấy nữ ở lại, thần nữ hỏi, ai gặp tướng công nửa đêm dạo tiền dinh? Một thế nữ cúi đầu, tuổi chạc hai mươi, thần nữ hất hàm: đêm qua giờ tí, mi gặp ta về hỏi mi cái gì? Thế nữ cùng kính, bẩm vâng, con ở hậu dinh vừa ra thì nữ chúa vào, nữ chúa hỏi tướng công rồi cho con vào. Thần nữ quát, láo, mi có mê ngủ không? đêm qua canh tư ta mới về dinh cơ mà. Thế nữ cúi đầu sợ hãi nói nhỏ nhỏ, bẩm lúc đó còn hơi buồn ngủ, nhưng còn rất tỉnh, nữ chúa nương nương quác áo choàng màu đen viền kịp tuyến. Thần nữ chụp vai thế nữ, mặt phượng lòng lành giận đến sung thiên, minh thần phải lên tiếng can, cười chùa chát. Nàng thấy chứ, đầu có sai, nó còn thấy nàng vào lấy bình rượu ra. Đâu, chỗ để rượu đâu rồi? Gái hầu cúi đầu đổi mất, minh thần cùng phù dung nương bước vào xế gần tủ áo, đầy một bàn rượu đựng trong bình pha lề, hũ sành bình xứ, đù mọi thứ rượu từ rượu uống, rượu thuốc trị bệnh và rượu xòa bóp. Võ ngó quanh chợt nhấc bầu rượu treo trên vách mà bảo, đây chính là loại này đây. Thần nữ đỡ bầu rượu giật nảy mình mà kêu lên, tiếp cho chàng uống rượu này ư, trời, đây là thứ rượu phát độc dục tình chỉ vài dòng nữ ma đầu mới dùng tới, sao tiếp lại mời chàng uống được chứ? Mình thần thở dài, không dùng nàng vẫn có. Thần nữ thản nhiên đáp lại, dòng họ tiếp vẫn làm chúa về thuật cất rượu, nữ chúa yên phù phải pha đủ loại kỳ nạn trên đời, phòng khi cần tới. Rượu này còn có đặc tính chế giải rượu độc khác, tiếp đã phải treo riêng và đều dán giấy để tên rõ ràng. Vừa nói nàng vừa lắc nhẹ, chợt quay bầu mà kêu, a! Giấy ván đã bị bóc đi, lạ thật, chắc có chuyện chi kỷ quý đây. Minh thần ngó nàng sực nhớ ra, vội chạy vụt về buồng riêng, lục sắc mà tìm bảo vật. Nhưng hộp vòng càn khôn vẫn còn nguyên, Minh thần hú vía, toàn đậy sắc lại, bỗng nhấc thử coi, giật này mình kinh dị khi thấy cái vòng nhẹ tinh dòm kỹ lại thì ra là vòng giả, còn vòng thật đã biến mất từ lúc nào rồi. Thần nữ thuần thoát đi sang, võ đập chát cái vòng gỗ xuống sàn gỗ, dèo vịch người xuống giường mà lầm bầm. Thế là hết, di vật hi vọng tìm nguồn gốc, phụ dùng đương, sao nàng đại như thế? Bắt hiền thần nữ mở to mắt vượng nhìn võ minh thần, nhìn mảnh vụn vòng xanh vùng vãi cắp sàn, sắc mặt đằng hồng bỗng trở nên xanh sao về kinh ngạc, mấy khắc mới cắt tiếng trun trun mà hỏi, sao chàng lại đập mất vòng ra bảo, có chuyện gì thế? trang trời ơi, chàng làm tiếp sợ. Bóp vụn nốt chiếc hộp gỗ khảm trong tay, võ minh thần phải cố nén lắm mới giữ được bình tĩnh để hỏi hét lên. Chàng trai buông rơi mảnh gỗ bẹp dúm thở vào, phát giọng trầm trầm chùa chát. Nàng con làm mặt ngạc nhiên gì nữa, đây chỉ là chiếc vòng giả. Còn chiếc vòng càn khôn thật đã bị đánh tráo từ đêm qua rồi, có lẽ chưa bao giờ bắt yên thần nữ lại tỏ vẻ xúc động đến như thế này. Nàng cúi mặt nhặt lấy đốt vòng bị vỡ ngó qua, bàn tay mở xe để rớt các ngào không hay. Nàng ra người xuống mép giường kêu thánh thốt giọng rùng mãnh biệt. Sao lại thế này? Kẻ nào đã lèn vào đây tráo vòng? Đúng là vòng giả rồi. Kẻ nào mà vào nổi chốn này? Mình thần nhìn nàng nữ chúa sứ phủ dung, nhớ lại những lời chàng nói về ba chiếc vòng cản khôn, nàng có vẻ biết rõ giá trị đặc biệt của nó, và sau đêm chàng hôn mê, trong vòng tài quyến rũ, chiếc vòng không cánh mà bay đi, chàng trai bất giác mà nói. Nàng nói không sai, chẳng lẽ nào có kẻ nào lẹn vào đây được, kể cả mà gió mà thành chỉ có chủ nhà thôi. Thần nữ bật dậy như chiếc lò xo, nắm lấy cổ tay của võ. Chẳng hiểu sao võ lật đật vận công giật tay ra đổi lại, thần nữ ngờ ngác, chàng, chàng cho rằng thiếp đã lấy vòng ư. Mình thần thở dài, võ này không nói hẳn thế, nhưng đêm qua giờ tí canh ba nàng lẹn về dinh, nàng vào buồn của võ, sau đó võ này chạy vào gọi, nàng cho uống rượu kích dâm, võ này hồn mê không hay biết gì nữa, giờ xem lại thì vòng đã mất, chuyện quá rõ ràng. Thần nữ bật kêu trời cực kỳ đau đớn, mặt tái như chảm đổ lào đảo suyết ngã, phải viên vào đầu giường, nàng thở mạnh, cá lầu mới lắp bắp, chàng, chàng ơi, chàng ngờ tiếp lấy vòng, oan này còn hơn oan thị kính, tiếp còn biết lấy chi giải tỏa nội oan vô lượng này đây. Về mặt nàng xúc động, đau đớn cực kỳ, làm võ minh thần không khỏi rung động tầm thần, bối rối hết sức mà nghĩ thầm, sao lạ lùng như thế này, nàng đóng kịch với ta sao? Đóng kịch giỏi như thế này ư, chuyện thật là rõ như ban ngày, một đêm xảy ra biển hài vụ, nàng phục vụ rượu ma quỷ, khiến ta vào giấc vù sơn rồi mất cái vòng. Còn ai vào đây nữa, giờ nàng lại đóng kịch che giấu hành vi ám bội trăng, nàng, nàng cũng giỏi về chuyện này lắm, xem như hôm cưới đủ biết, nhưng nàng lấy vòng làm gì mới được chứ? Võ nghị điền đảo buôn vỡ đầu cũng không sao đoán nổi chuyện quá bất ngờ đó. Ngày lúc ấy, thần nữ chợt nước mắt, nhìn chàng sâu thăm thẳm trong ánh mắt như ẩn hiện cả bốn trời u ám khổ đau, nàng nhẹ nhào mà nói. Làng quân vòng chàng mất tại đây, tội thiếp xin mang, nhưng thiếp xin chàng hiểu cho là đối với thiếp thì cả mấy bộ vòng càn khôn cũng không quý bằng chàng vòng đó rút tiếp đảo cuộc đảo quyền tạo hóa cai tử hoàn sinh chăng làm chúa tể trái đất à hay sống lâu bằng nhật nguyệt với tiếp cũng chẳng ích gì nếu chẳng có chàng bên cạnh thế thì tiếp lấy trước vòng đó làm gì để mất chàng suốt cả đời ngay chàng đại bảo tiếp về quyến rũ chàng đến hôn mê để lấy vòng tiếp còn biết nói sao nữa mình thần đứng ngó thần nữ đam đam lòng đầy nghi hoặc chưa bao giờ chàng thấy đối trí như lúc này Chẳng còn biết hư thực ra sao, nghe nàng nói giọng đầy bì tiết, tầm thần võ càng thêm bấn loạn, thần nữ ngục thành giường, bỗng chàng để ý thấy nàng luồn bàn tay búp măng vào trong nẹp áo ngực, mắt thoáng tối lại, võ giật thoát mình không kịp lên tiếng, nhân đang vận công sẵn, xuất kình bất ý, đánh vụt trong một đòn mê hồn công nhắm thẳng vào mặt của nàng. Không hề đề phòng, thần nữ bị đánh mê liền, võ minh thần vụt chạy tới, vừa kịp đỡ lấy dáng thân của nàng đổ xuống. Nhìn nẹp áo của nàng đã thấy bung quy cúc, mấy ngón tay nàng còn bấu lấy khoảng trái tim, có lẽ nàng định móc ra. Minh thần giải mê, vẫn chưa dám buông nàng ra, thần nữ vừa mở mắt đã thở dài run giọng Chàng đừng có cứu tiếp, đội oan này không còn biết cách giải tỏ nào hơn. Minh Thần ôm lấy nàng vỗ về mà khuyên giải, nàng đừng có làm thế, chuyện xảy ra rõ như ban ngày, ít nhất nàng cũng phải cho võ này được hiểu rõ chuyện kỳ quái đó chứ, chừa chi đã vội hủy mình, càng khiến cho võ này thêm điên đầu thôi. Tân nữ nằm ngà trong vòng tay trắng chắc của chàng họ võ, nhẹn ngào thồn thức. Khá lâu mới nguôi lòng sầu thảm oan ức, nàng thỏ thẻ. Võ làng ơi, tiếp còn biết nói sao cho chàng tin được. Đêm qua canh tư tiếp mới về, nào tiếp có gặp chàng nửa đêm giờ tí đâu mà bảo phục rượu dâm tà, ép chàng làm chuyện gió trăng. Giọng nàng đầy vẻ thành thực làm cho võ minh thần càng tình sững Chàng ghé sát mặt của nàng, nhìn trong chọc, chọc mà hỏi gặng. Đêm qua giờ tí, nàng không về, nàng không nhảy nóc rình xuống. Không... Không đương lặn khói xương vào hành lang, nàng không gặp võ, không phục rượu, không tất cả sao? Rất tự nhiên, nàng gật đầu, ngó chàng sầu thầm thầm. Dạ, thì như tiếp đã thưa, giờ đó tiếp không về, có gặp chàng đâu, võ nhẹ nhàng đặt nàng xuống ngồi giường, và hơi nhíu mày. Thế còn thần nữ cùng mộ đối ẩm là ai? Còn thần nữ gặp thế nữ, nàng nữ chúa lắc đầu, chính nàng cũng không hiểu ra sao, võ chậm rãi. Nếu nàng không về giờ đó, chẳng lẽ cái hồn phách nàng về, chẳng lẽ ta và thế nữ kia cùng nằm mơ, hay là gặp nàng trong ảo giác, không thể như vậy được. Mùi ra thịt đàn bà con gái còn phản phất ở gối chăn, còn chiếc vòng, thần nữ muốn điên đầu nát óc, Thiếp không hề có mặt, không bước vào buồn của chàng còn biết nói như thế nào đây. Đúng là một chuyện quái đạn. Vừa dứt lời, nàng ôm lấy võ rùn giọng chàng ơi, chàng có tin tiếp không? tiếp hoàn toàn mù tịt, tiếp chỉ biết thế thôi. chàng tin lời tiếp chứ? buồn bã võ thở dài, thật muốn hóa điên lên được. chính mỗ cũng đang tự hỏi, nàng làm thế để làm gì chứ? mấy tháng trọng chúng ta đều cố giữ lời giao ước, nàng đâu phải gái dâm tà, đâu phải kẻ thích vật quý hơn tình chỉ ngộ. nhưng chuyện xảy ra trước mắt phải tính thế nào đây? hai người nhìn nhau yên lặng, trần võ vùng hỏi có thể võ gặp nàng trong giấc mộng du chăng? thần nữ nhao mắt lắc đầu, chắc không phải đâu, vì thế đâu có bệnh mộng du như thế. càng kinh ngạc, võ đăm đăm nhìn thần nữ bắc yên, nhưng muốn soi tận chiều sâu thăm thẳm linh hồn của nàng nữ chúa thần bí này, nhưng chỉ thấy ánh mắt sâu trong sáng, biểu lộ sức ngạc nhiên thành thật hết sức. võ kẽ hỏi, hay nàng mới mắc bệnh mà không hay? người mắc bệnh mộng du thường không biết gì cả, nửa đêm tỉnh dậy hành động như người vô hình nhập vào. Và khác hẳn con người bình thản. nhiều khi một kẻ không biết chữ, có thể làm cả một áng văn tuyệt tác trong cơn mộng du, xong đi nằm lại, không hành biết gì nữa. Thần nữ lắc đầu, thiếp có biết về bệnh lạ đó, nhưng nếu thiếp có lên giấc mộng du, cũng phải đem thác thân về đây hành động chứ. Gặp các bố lão, chẳng sẽ rõ điểm hòa thiếp ở bên cạnh họ tới canh tư mới vẻ dinh. Và lại, người mắc bệnh mộng du thường chỉ hành động bất thần, có tính chất tình cờ. Có đâu lại hành động với ý định quá rõ ràng đến như thế, phục rượu cho chồng, ăn nói vẫn như tiếp lúc tỉnh táo, chốt cho chàng uống rượu mê đi rồi, vào tráo vòng càn khôn, chắc chắn không phải mộng du đâu. Minh thần muốn điên cả đầu, vậy thì chuyện gì đây mà quái gở đến thế? Mỗ và thế nữ không thể mề được, đêm qua chính mỗ đã gặp nàng bằng xương bằng thịt, mùi da thịt đàn bà còn vương chăn gối, chính nàng cũng ngửi thấy đầy mà. Thần nữ chẳng biết nói sao, lập tức cho mời các bố lão sứ phụ dùng tới, cho mình Thần hỏi, và quả nhiên tất cả đều cho biết, đêm qua họ cùng nữ giáo chủ ở trong đền thờ bàn việc cho đến tận canh tư nàng mới về, không lúc nào vắng mặt một khắc. Võ Minh Thần chẳng còn biết nói sao nữa, chỉ còn nước ngồi ngẫm nghĩ, cũng thấy chuyện xảy ra tật huyền bí, cứ như bắc yên thần nữ có phép phân thân của các tay pha kia thượng thừa như vậy. Đầu óc của chàng cứ nghi nghi hoặc hoặc, không sao giải nổi, còn thân nữ coi càng khổ sở vì cùng chàng biết giải thích sao cho xuôi tay. Võ thở dài mà nói, với mẫu giá trị về bí kíp của cái vòng đó không lấy trì làm quan hệ, nhưng nó quan hệ là vì vận gia bảo của gia đình, mẫu thần của ta. Đã đèo cho khi người ngộ nạn tại biên thủy trùng khánh, mỗ mới đền hài và nhờ nó mỗ mới mong tìm được nguồn gốc thần thế của mình, nên để hai cha con vị chúa hầm cầu quẩy a ra, chép lại một bản bằng phên đứa các cái chữ trong chiếc vòng lạ, và ngày nọ gặp nam cấp mỗ cũng chẳng tiếc để y chép nữa. Mỗ chỉ lạ một điều là nếu cần bí kíp, mỗ có thể để chép ngay tất là giản dị tại sao lại đến nỗi đổ vỡ như thế này. Thân nữ nhào xuống giường, ngửi mùi xa thịt. nàng ngồi im lặng khá lâu, bất thần đưa tay trái đánh luôn một quẻ lục nhâm, lang bẩm tính toán và bỗng vùng kêu lên kinh ngạc chẳng cùng. Trời, thiếp đoán ra được chuyện kỳ dị tối qua rồi, a, chỉ có thể là thế thôi, chỉ có thế mới xảy ra chuyện đêm qua. Trời, ta làm cách nào để giải thích cho lang quân hiểu được đây? Minh thần ngạc nhiên hỏi, sau đó nàng đã khám phá ra chuyện đêm qua chăng? Thần nữ mắt sáng hẳn lên, Vâng, thiếp đã tìm ra nguồn gốc chuyện quái gở đêm qua, nhưng mới là dự đoán chưa có chứng cứ. Mình thần nghiêm mặt, nàng có thể cho võ này biết được chăng, lòng võ đằng nóng như lửa đốt. Thần nữ nhìn chàng đăm đâm, vẻ suy nghĩ đắn đo rồi thỏa thẻ mà đáp. Thiếp đã tìm được tia sáng rọi vào bức màn bí mật, nhưng giờ nói ra chắc chàng cũng chưa tin, vậy thiếp xin chàng cho thiếp một hẹn kỳ hai tháng là nhiều, thiếp sẽ vén bức màn bí mật, đem vòng càn khôn về dâng cho chàng. Minh thần nghe hai tháng lỏng chán ngán thở dài mà bảo. Với võ này, một ngày cũng chẳng bằng thế kỷ, làm sao đợi được hai tháng? Thần nữ nắm lấy cổ tay của Minh thần mà ngậm ngồi bảo. Này chuyện đã xảy ra, thiếp vô cùng dấu hổ, có lẽ chết cũng chưa giải tỏa được mối oan vô lượng này, với xin chàng cho phép thiếp được đi tìm phòng, chẳng cứ ở đây để dưỡng tình thần, đợi thiếp về chàng hãy hay. Minh Thần lúc đó tâm trạng thật bối rối, mâu thuẫn, cứ bị cảnh rượu mê ám ảnh. Ngờ thần nữ, nhưng đem trí ra suy luận, lại chẳng thấy thần nữ lấy vòng làm chi. Với nàng, cái vòng dẫu quý mấy cũng chẳng phải là thứ quyến rũ tâm hồn của nàng đến độ phải làm việc ám muội như vậy. Bỗng một tia sáng vé trong đầu, chàng trai suýt buột miệng mà kêu lên. Trời, mình thật là tối tạ, hồn mê đến thế là cùng. Nàng quá yêu mình, mấy tháng trường ép lòng làm vợ chồng không chăn gối, xuân tình phát động chịu không nổi, nên đã dự tính mưu mẹo này, vỡ đi vắng rồi lén về, phục rượu ép cuộc phù sơn, hoặc nàng muốn chính thức thành chồng vợ với ta nên quyết bày trò ra thế, để ta không chối nổi cuộc hôn nhân này. Nhưng đại sợ ta giận bỏ đi, nàng mới bí mật lấy vòng cản khôn đi, rồi kiếm cớ lưu mình ở lại. Tùy thế, võ cũng không nói ra, chỉ chép miệng bảo với nàng rằng, từ ngày gặp nạn, lưu lại đây cũng đã nhiều rồi, nay nhân vọng mất, nếu không phải nàng lấy, tất kẻ lạ ngoài vào. Thù cha mẹ nung nấu, nguồn gốc mịt mờ, võ này đã đến lúc phải ra đi tìm vọng, báo thù, xin từ biệt nàng, hẹn mai sau con gãy tái ngộ. Tần nữ nắm lấy tay của võ, võ lại sợ chơi đòn chi lưu lại, và chàng liền ngầm vận công phòng bị thần nữ tinh ý hiểu ngay bung vội tay chàng ra mở to mắt nhìn chân chối và có cảm giác như vừa có một cái hố vô hình bắt đầu ngăn cách hai người nàng vùng xa nước mắt cúi đầu không nói mười khắc mới ngẩn mặt lên ngó võ sâu thẳm thọ thẻ mà bảo giờ tiếp mới hiểu thế nào là số mạng đầu năm tiếp có độn một quẻ chu công thấy ứng quẻ lạ kỳ bèo mây ngẫu hợp phi phu vì phụ tiếp đã no kịp khi gặp chàng Thấy chàng là bậc hảo nam tử, tiếp đã thầm cám ơn à la, và thiếp đã hy sinh tất cả cho mối duyên thiền định, nằm ngơ mối oan vô đường bỗng từ đâu buộc cổ. Đến nỗi chàng gần tiếp cũng phải đề phòng, tiếp còn biết nói sao đây, chẳng dám trách lang quân sinh lòng ngờ vực, vì chàng gặp tiếp trước mắt, chàng cũng phần tâm, tiếp chỉ buồn duyên đã trái còn mang tiếng bội phu, tị kính xưa vì tỉa râu cho chồng mà chắc mắc hàm oan, thần phận nữ nhi cam chịu nhận tội làm chữa thị màu bà vẫn sống nổi, thiệp này cũng như trương nghị xưa mắc oanh đấy trộm viên ngọc bích họa hòa của tướng quốc chiêu giường nước sợ. nói chưa dứt lời, nước mắt lại chảy ròng ròng. võ minh thần nhìn nàng vừa ái ngại vừa e thẹn trong lòng, hơi lúng túng, lắc đầu mà nói: không, không, nàng chưa hiểu lầm, võ này chỉ có ý nghĩ là nàng, nàng muốn lưu ta lại bằng những hành động quái gở đó thôi. Thần nữ thở dài, dẫu muốn lưu chàng lại, tiếp cũng chẳng dám làm chuyện mờ ám ngu xuẩn đó, huống hồ chính thiếp rất mong chàng sớm trả được thủ nhà. Mình thần ngẫm nghĩ giây phút, đoạn bước lại, ngắm tay thần nữ mà bảo, thôi, chuyện đã xảy ra rồi, có buồn cũng thế thôi, võ này sẽ kiếm lại vòng da mạo, nàng hãy vui lên cho võ tạ từ ra đi báo cầu, chuyện quái gở này sẽ có ngày khám phá sau, sẽ điệu như vậy. Nhưng võ này vẫn thắc mắc sao nàng chẳng cho biết ngay tia sáng nàng mới khám phá ra. Thần nữ nắm tay của chàng khá lâu như thầm truyền sang cả nỗi nhiệm thương yêu, chịu đựng và trấn tĩnh lại cõi lòng tan nát chua cay, nàng mới gạt lệ các tiếng trầm trầm mà cường quyết. Có nói ra chàng cũng chưa tìm được, vì chuyện này nó cũng quái gỡ như chuyện xảy ra tối qua, tốt hơn là đến lúc nào có đủ bằng chứng đã vâng chàng lên đường đi lần này tiếp không dám giữ nhưng để tiếp dâng chàng ly rượu tiến đưa đã võ nóng lòng chỉ muốn đi ngay nhưng chàng nỡ từ chối nàng đó rồi không thông báo cho thần dân hay Bắc ghen thần nữ kín đáo làm việc tiễn hành sai thế nữ đem sẵn tất cả mọi thứ tới đền thờ phủ dung thần và ngay đêm đó hai người lại lên kiệu đăng sơn đến thẳng đền thờ căn phòng bí mật trong vệt tượng đềm nọ hai người ngồi đối ẩm ngay trên giường tách bào rỡ phần ly chạnh lòng tục nữ võ minh thần cũng chẳng vui gì lòng chàng mang mang rối loạn điều hiu hiu quạnh hết sức sau mấy tháng gần cuối nàng nữ chúa sứ phủ dung đã có khi chàng có dịp nhận ra nhiều đức tính thói quen khả ái của nàng. Lắm khi trong việc vai tựa má kề, võ cũng điên đảo vì tình, lại chính nàng đã khéo léo giúp chàng thoát cảnh hiệp nghèo, thậm chí có đêm hai người nằm bên đèn phủ dung trong buồng the đảm luận võ công thờ phú thế sự, hai người đã gác chân lên nhau như đôi bạn trì kỷ, võ phải thầm kính phục, và nhận thấy không khi nào nàng có ý khiêu khích quyến rũ chàng cả. Trái lại, nàng đã giúp chàng một phần lớn, thậm chí có lần chàng gặp đêm gió lạnh mưa buồn, lòng trống trải không cầm nổi nước trước tấm thần kiều gợi của nàng ta, đã muốn ngã như một kẻ thưởng nhân. Nhưng chính nàng đã cười khánh cách, buột khỏi vòng tay của chàng, chạy vụt ra ngoài mưa gió để vót đuổi theo cho mưa gió dập tắt núi lửa. anh ngờ lại xảy ra chuyện nặng lùng ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng chỉ đoán nờ mờ là bên trong tất phải có duyên khớ khác thường lòng nghi hoặc vẫn chưa như kim châm tâm hồn. Tàn tiệc rượu, nàng thỉnh võ nằm bên đèn phủ dung, tay bút mang tiềm thuận thoát. Võ nằm ngó nàng tiêm, cổ tay tuyệt đẹp, bỗng chẳng vụt nhớ lại đêm tân hôn cũng trong phòng này. Trang bật nhòm dậy, lặng lẽ dòm lên trần. Phòng vắng thâm sâu, có tiếng thành sùng chép miệng. Võ đứng lên thoát cái đã trở vào, ngã xuống bên nàng, lẽ tay cầm bút lông điểm vụt một đường vòng quanh cổ của thục nữ. Phù dung nương hơi giật mình, ngừng tiêm ngờ ngác nhìn võ mà giơ cổ tay ra trước ánh đèn lung linh, nàng vụt hiểu thoáng đỏ mặt rồi nhọm dậy. Trang, chẳng ngờ thiếp thất trinh sao, minh thần lúc túng, không, nhưng sao chẳng lại làm thế này, đêm hợp cần hồi nọ, thiếp đã thử chẳng thấy rõ rồi mà. Võ trầm giọng nhưng này gại khác, đêm qua giờ tí, Phù dung đương đã đưa võ này vào giấc vu sơn mà nàng lại bảo giờ đó chưa về dinh. A tiếp hiểu rồi, trời họa lai thần ám thế nào mà tiếp lại quyền quấy đi mất cũng chẳng nghĩ ra. Nàng im bặt, bàn tay bút măng, cổ tay thon đảnh hơi trùng nhẹ, nét son vòng vòng thủ cùng xa, còn ướt màu tay dùng. Trừng như nàng vẫn còn sợ chính nàng đã dẫn thân về mà đầu óc không hay. Trương Minh thần cũng hồi hộp lạ trước cuộc thí nghiệm này, mắt ngó trừng trừng, tim đập mạnh. chàng trai nín thở chờ từng khắc. Nhưng một phút rồi mười lăm phút sau, dấu son vẫn còn đỏ chót như thường, và minh thần càng thêm kinh ngạc, rối trí chẳng còn biết phán đoán lẽ nào cho phải nữa. Chàng trai bột ngẩn nhìn thần nữ, bột miệng mà kêu, sao lại thế này, vòng son vẫn đỏ chót như ngày nọ, là thế nào đây? Quả rất vù sơn, lẽ ra dấu son phải xỉn lại mới đúng chứ? Thần nữ thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi gánh nặng như đá, như nghe võ kêu nàng nữ chúa phù dung mặt thoáng hiện nét buồn mênh mang, trầm rộng như than. Có gì lạ đâu chàng, vì thực sự tiếp có cùng chàng giao hợp ái ân đâu, nếu đêm qua cùng chàng vào giấc vu sơn, đầu tiếp còn là xử nữ nữa. Minh thần đâm đâm quan sát, sắc diện đẹp lẽ náo nùng, nghiêm chỉnh của nàng nữ chúa giáo phủ đào phù dung, nhưng càng nhìn đầu óc của nàng càng rối loạn và nghĩ thầm. Rõ ràng tối qua, nàng quyến ta vào giấc vu sơn, cả thế nữ cũng gặp nạn như vậy, sao dấu son vẫn còn đỏ, hay là nàng có mà thuật phân thân, hoặc nàng mắc một thứ bệnh kỳ xuất vía. Bên Tây Tạng đã có những vị lạt ma tu luyện đến độ cao thầm, không những xuất hồn còn chút được cả phách nữa, coi như người thực. Nhưng chẳng hiểu cái phách xuất là có thể thành một khối cứng hay chỉ là một khối như sườn kết vậy, mà chưa biết chừng lối thử trinh bằng son máu thạch sùng chắc gì kiến hiểu hoàn toàn. Tùy nghĩ vậy, nhưng chẳng lẽ lại kiếm đàn bà con gái thử nữa, võ chỉ lắc đầu chán nản chịu, không còn hiểu sao nữa, càng nghĩ lại càng phát điên, thân nữ dịu dàng ấn chàng nằm xuống giường. Chàng nên tạm quyền chuyện này đi, biết biết lúc này chàng chưa thể nào hiểu được, tin tiếp được. Đêm này là đêm phân ly, tiếp muốn sống trọn với làng quân vài giờ ngắn ngủi, này mai đôi ngả biết bao giờ mới gặp lại nhau. Chàng tuổi trẻ khẽ thở dài, bất giác nắm lấy tay của nàng, lòng bỗng dưng bùi ngùi đến lạ. Dẫu mối giao tình bị vận đục vì chuyện quái gở đêm qua, chàng vẫn nhớ đến đêm ân tình suốt mấy tháng trường, nàng đã hết lòng sành sóc cứu mạng, lại hiến trọn thân phận cho chàng vì tuân theo lời nguyện của tiên tổ. Ngày dẫu xảy ra chuyện bí hiểm, chẳng qua cũng chỉ vì yêu chàng quá và chẳng phải đang chịu hàm oan chưa giải nổi. Một ngày là nghĩa, dẫu sao cũng là vợ chồng chính thức trước thần dân, nay chẳng dứt áo ra đi, nàng không dám giữ, tình thật là xót xa võ minh thần giết tay của nàng nói lời an ủi tạm từ và trong giây phút quá xúc động hai người ôm chầm lấy nhau như muốn tan cả hình hài trong một cái hôn dài mà chia